Khôi rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Khôi kể chuyện. Ngay sau đây, Khôi xin gửi đến các bạn tập 5 của bộ truyện Người xua bảo giữ, tác giả Lê Nguyệt. Xin mời các bạn cùng lắng nghe. Ông luận liên tục lắc đầu bớt nhẫn. Ông nhẹ nhàng nói với chuẩn, thằng rẻ lớn nhất và cũng tín nhiệm nói nhất vì nó đã đem lại hạnh phúc cho đứa con tật nguyện của ông. Không ngỡ con có tâm sự như vậy, nghe thật đau lòng. Cha thấy khi chị em muốn nhìn nhau thì hãy đi xét nghiệm máu cho chính xác. Sự thật đúng như vậy thì rõ ràng trời đã chiếu cố người hiền. Và khi chị em nhận nhau rồi, bổn phận con bảo vệ chị mình. Là chuyện nhất định cần phải làm Đầu tiên hãy đưa Yến về thấp nhen trình diện mẹ con Từ nay có chị có em rồi Hết lòng đùm bọt nhau mới đúng đạo làm người Chuẩn méo máu gợt đầu Cảm ơn cha đã thông cảm cho con Sang siết tay Chuẩn Huỳnh cũng nói Người nhà của em cũng như người nhà của gia đình mình Hãy để vợ chồng Yến cùng ở lại với Loan và Chung. Bà hai trình lãng quảng đã có mấy anh xử lý bả Sang dỗ gia chuẩn. Nếu em muốn tính sổ với người cha tệ bạc đó, thì anh sẽ đi với em đến bạc liêu một lần. Bằng mọi cách phải tìm ra ông ta, để hỏi ông là người hay cầm thú, mà gián tiếp giết đi con ruột mình như vậy. Ông luận ôn tồn nói dây chuẩn. Sáng mai, cha cùng hai anh con với con đến nhà chú thiếm út tú để làm rõ sự thật. Chứ trên đời người giống người đại ra đó, huống chi giới chỉ là đôi mắt. Gặp chú thiếm để hỏi cho kỹ, kẻo hy vọng lớn, thất vọng nhiều. Nhưng theo cha, dù Yến có phải là Vân hay không, nếu còn quyết chí tìm chỉ cho mình, thì cứ coi Vân ngày ấy là Yến của bây giờ mà thương, mà che chở đùm bọc nó. Hoàn cảnh của nó phải có người dám ăn dám nói, và có tư cách bảo hộ, mới có thể đối phó với loại người lòng lan giả sói như vợ hai trình. Chuẩn cảm động gợt đầu Cha tính sao Con cũng nghe lời Cảm ơn cha và gia đình Đã đứng về phía con ủng hộ con Nếu như chị Yến là chị ruột của con Thì con hết sức cảm kích gia đình mình Ông trời khiến xui Cho anh hai đi tìm nghiêm Và gặp con Rồi đưa con về Khiến xui cho con được làm rễ cha mẹ Thành người một nhà Khiến xui cho Trung và Loan đến với nhau Để dần tiếp cận được với chị dâu của Trung cảm ơn quyết định sáng suốt của cha đã tới mua đất và xây nhà máy ở đồng tháp cho con tìm gặp chị mình chuyện này giống như là có sắp đặt sẵn nếu tìm được chị cuộc đời con đã mãn nguyện lắm rồi không mơ ước gì hơn vậy là hôm sau bốn cha con dắt nhau tới nhà chú thiêm út tú theo gia thế trầm gọi bằng chú thêm lớn nhưng thật ra họ không có quan hệ họ hàng chi với nhau và chú út cũng nhỏ hơn ông luận vài ba tuổi vốn có sự để nang nhau từ lâu và đã nghe chuyện khánh đang sống cùng vợ ở đồng tháp nên khi thấy ông luận và các con tới nhà mình chú thím lo lắng không biết xảy ra chuyện gì linh chăm bình trà bưng lên cho cha mẹ tiếp khách ông luận thấy biểu cảm của chú thím nên ái ngại mà nói vô vấn đề ngay sau khi nghe ông luận trình bày mọi lẻ về gia đình chuẩn, không biết lúc nào mà Thiếm út đã rèn rũ nước mắt. Thiếm đứng dậy ngồi cạnh bên chuẩn, tràn tay qua vai anh và nghiêng mặt nhìn anh, ánh mắt đầy vẻ triều mến và cảm động. Ôi tội nghiệp, chị em cùng mẹ cùng cha mà mấy mươi năm không biết tin tức gì nhau. Thật ra chú Thiếm cũng không biết gì về cha của Yến. Chỉ nghe ông bà chủ bàn bạc với nhau Rồi sau đó đưa đứa bé về Lúc đó nó mới 2 tuổi Chưa từng rời khỏi dòng tay mẹ Nên cứ la khóc suốt đêm đòi mẹ Vậy là bà chủ mới giao nó cho thiếm Bà nuôi nấng nó cẩn thận Cho ăn uống đầy đủ Để nó mập mạp khỏe mạnh Thay tim cho con bà Từ lúc biết chuyện nó được nuôi Để dùng mạng cứu cho con nhà giàu Trong lòng thiếm rất bất an lúc đó chú út và thím chỉ là người làm công chung một mái nhà không hề có tình ý gì với nhau nên thân lắm chuyện gì cũng tâm sự được chú út cũng bất xúc như thím dù rằng họ nói thân thể bé yến khỏe mạnh thay trái tim yếu đuối bệnh hoạn của cô họ giàu thì sức chống cự của nó sẽ lâu dài hơn con họ lâu dài nhưng rồi cũng sẽ chết phải không và khi đứa nhỏ này bị suy tim yếu đuối liệu họ có chăm sóc hay bỏ cho nó chết dần chết mòn trong đau đớn. Trời ơi! Nó là con nít có tội tình gì? Tội là tội cho thằng cha khốn nạn của nó đã lén bán nó đi. Thiếm ngày đêm trăn trở không ngủ được mới tâm sự với chú Út. Thì ra chú cũng đã từng nghĩ như thím và trong lòng cũng có dự tính rồi mà không dám nói ra. Cuối cùng chú thú nhận là muốn sống chung với thiếm lắm hay là cả hai lén dắt nhau đi mang theo đứa nhỏ này tổn thức về tiền bạc mà họ mua đối với họ không quan trọng nhưng chú thiếm biết bệnh tình của con họ là trầm trọng vì ngoài bệnh tim bẩm sinh nó còn nhiều thứ bệnh khác do cơ thể yếu đuối bác sĩ nói nó khó qua 5 tuổi thì thôi số mạng nó đến với thế giới này chỉ có nhiều đó nếu nó không còn thì có thể nó sẽ nhẹ nhàng hơn, bởi vì sẽ không còn những cơn đau thắt tim đến ngất liệm, đâu thể vì sự bất hạnh của nó mà kéo theo bất hạnh của người khác. Đứa bé này á, chắc rằng mẹ nó đang điên cuồng tìm kiếm, hành vi của cha nó thật là khốn nạn bỉ ổi. Chú Thiếm quyết định nhanh chóng, vậy là chú âm thầm dắt con bé đi, đặt tên lại là Yến, vì nó luôn quấn quýt Thím nên thím không thể đi ngay, sợ bị nghi ngờ. Giả lại nó biết gốc gác của thím, nên thím phải ở lại. Sau khi xin nghỉ làm về quê ở khoảng 10 ngày rồi đi tìm chú. Chú thím dắt nhau về đây sống và sinh con đẻ cái ở đây. Không ai biết Yến là con nuôi, nhưng lúc đó nó cũng được 5 tuổi rồi, biết chuyện rồi. Yến ngoan ngoãn nghe lời, biết thân biết phận nên chú Thiếm luôn thương yêu nó như con ruột. Tuyệt nhiên không nói với bất kỳ ai, nói là con nuôi. Thậm chí các em của nó cũng không biết. Nhưng chẳng hiểu sao, khi về làm dâu bà Hay Trình, thì bà ấy lại biết nó, không phải do Thiếm sinh ra, rồi bạc đãi nó. Thiếm út ngần lại một chút, rồi mới nói tiếp. Bây giờ, nếu Yến quả thật là chị ruột của con, như anh hai nói, xét nghiệm máu gì đó đi. Rồi chị em nhận nhau, thiếm thúc thủ với bà Hai Trịnh. Nhưng từ nay, Yến có em ruột của mình rồi, nó không còn cô đơn nữa. Những đứa con của chú thiếm, tuy thương chị mình, nhưng chúng chưa đứa nào đủ khôn mà đối chội lại với bà. Còn con thì khác, sau lưng con còn có anh hai và hai chú Sang Huỳnh. Bản thân con cũng đủ sức bảo vệ chị mình rồi. Thiếm út nói xong thì ông Luận cũng nói. Ở chuyện này, chú thêm cứ để tôi tính. Vợ chồng chung sẽ đừng bọc vợ chồng anh chị nó. Bà Hai Trịnh thì tôi tuyệt đối cấm cửa bả tới chỗ đó. Vậy để rồi, tôi sẽ cùng anh Hai Chuẩn đi dây Chuẩn lên gặp Yến và đưa chị em nó đi xét nghiệm. Nếu sự thật đúng như vậy, thì Chuẩn cũng phải đưa chị nó về thắp hương cho mẹ nó một lần, công khai mối quan hệ với xóm làng. Chừng đó, coi bà ta làm gì. Ông Luận đứng dậy cúi gặp mình trước mặt vợ chồng út tú, thay mặt con rể tôi xin ghi ơn tấm lòng Bồ tát của chú thím, không có chú thím một sinh mệnh đã bị tước đi, ơn cứu mạng nuôi dưỡng này chị em nó nhất định phải báo đáp chú thím. chú út khoát tay, anh nói gì vậy anh hai, ý nó là con của chúng tôi mà, con mình nó bị chèn ép ức hiếp mà chúng tôi không có hành động gì đã cảm thấy xấu hổ với nó rồi tôi đã dự tính nếu nó quay về thì giá nào tôi cũng xứ đẹp con mụ đó tính cách của yến tôi hiểu rằng khi nó chưa làm được gì nó sẽ chưa quay về nó không muốn làm gánh nặng cho cha mẹ anh chị em thường cho con tôi thà chịu khổ một mình không muốn liên lụy tới người thân ước sức tôi nhai đầu bà đó được thì tôi đã nhai lâu rồi ông luận nắm tay chú út siết chặt đi đi dây tù chú chúng ta lên gặp yến Chỉ cần chú thiếm xác nhận những lời chú thiếm nói là được. Thiếm út dồn giả. Ờ, đi, đi, đi chứ. Tôi cũng nhớ cô lắm rồi. Nhớ hai thằng nhỏ, không biết thằng Du ra sao nữa. Hồi mẹ con nó bỏ đi, nó nói chuyện chưa rành. Lên gặp, tôi phải dạy con Yến mới được. Không vui thì cứ về nhà mẹ mà ở. Tôi thách bả tới nhà kiếm chuyện với tôi đó. Cà chớn, tôi không xé, tét miệng bả mới lạ à. Hôm sau, ông luận kêu hình ở nhà dòng ngói nhà của mình để ông dắt vợ đi chơi một chuyến. Rồi ông thuê xe 16 chỗ cho rộng rãi để vợ chồng ông, vợ chồng út Tú sang già chuẩn trở lên đồng tháp. Lần này chuẩn đi, với tâm trạng vừa mừng khắp khởi, vừa nặng dẻ ưu tư. Lỡ như... Lỡ như không phải thì sao? Cha anh nói đúng, nếu như không phải, anh cũng coi như phải để đời mình và đời Yến có điểm tựa tinh thần. Trung và vợ chồng Khánh thấy chiếc xe lớn biển số 71 Bến Tre dừng ngay cửa, thì hết hồn. Nếu cha và anh lên, thì việc gì phải đi xe lớn như vậy? Mọi người bước ra nhìn xe, thì tái mạc với số người hiện diện. Yến run chân chạy đến ôm lấy mẹ. Chị khóc nất lên. Mẹ! Mẹ đến gì con sao? Thiếm út tràn tay ôm lấy Yến, đấm vào lưng chị bùm bụp. Cô gái bất hiếu, đi biệt cả năm không quay về thăm mẹ lần nào. Nếu không ở được nhà chồng, thì về nhà mẹ có đâu lại mang con đi sống lây lớp bên ngoài vậy chứ? Chú Út kéo tay thiếm. Thôi, vào trong rồi nói gì thì nói, ở đây không sợ người ta dồn ngố hay sao? Chung Quấn đuốt đo đá, rước cha mẹ vợ và hai bác thông gia của mẹ vào nhà. Khánh lăng sang nhắc ghế lại bạn. Ông Luận và Trầm đi một vòng quan sát để nhường không gian lại cho mẹ con thiếm Út lâu ngày gặp nhau. Tân có những điều cần nói. Còn chuyện của Yến và Tâm, đợi tâm trí mọi người bình ổn hãy nói ra. Ông hài lòng với đường vô đã đổ đanh sạch sẽ. Hài lòng với cái nhà tiền chế rộng rãi thoáng mát, có chỗ ăn uống nghỉ ngơi cho tấp thở xây dựng sắp tới. Chắc rồi ông sẽ kêu con làm thêm một cái nữa để có chỗ để dựa lúa trước khi đem về thành phố Bến Tre. Trầm hỏi, anh mua tất cả đất chung quanh đây liền kệ hay mỗi thử một nơi? Tất nhiên là liền kệ chứ em. Anh cũng không ngờ rằng, mua với giá rẻ mà lại có lúa sắp thu hoạch. Xong mùa nãy mình đem về thành phố, thì coi như giải quyết được một thời gian. Dưới mình bây giờ, họ làm lúa mùa, năm chỉ có một lần. Ở đây họ làm lúa dụ, một năm ba vụ Hẹn chi là kho lúa của miền Nam cũng phải Đúng vậy Trên đường đến đây Em thấy nơi đâu cũng là đồng lúa bạc ngàn. cô đi mới biết Quê hương mình có nhiều nơi sung túc như vậy anh hèn Ông Luận chống chiếm cười Âu yếm nhìn vợ Thừ thừ rồi Sắp xếp công chuyện ổn thỏa, Anh sẽ dắt em đi du lịch khắp đất nước Em nói đúng Quê hương mình có rất nhiều nơi giàu đẹp Cả đời anh chỉ quanh quẩn nơi đây làm giàu, chưa hề được mở mang tầm mát. Bây giờ, kinh tế cũng ổn định rồi, giao diệt cho con mà hưởng thụ túi già. Cảm ơn em đã không chê anh già mà đồng hành cùng anh cho đến bây giờ. Anh cũng phải đáp lại chân tình của em, phải dùng quán đời còn lại của mình mà báo đáp em. Vậy sau khi anh mất đi, thì em vẫn còn trẻ mà. Trầm trộn tới bụng miệng chồng. Không cho anh nói bậy Bây giờ anh chưa được 60 tuổi. Ít nhất anh phải sống tới 90. Lúc đó em cũng 60 rồi. Tuổi này vui cùng con cháu cũng được. Em sẽ sống bằng kỷ niệm của hai chúng ta. Ông luận âu yếm nhìn vợ. Anh tràn tay qua vai cô. Cả hai dìu nhau trở về nhà. Nghe em nói mà anh hạnh phúc quá. Anh thương em lắm, Trầm mà Trầm phụng phiểu. Mắc dịch, già rồi nghe. Từ trong nhà nhìn ra, thấy cha mình và Trầm tình tướng như vậy, trong lòng sang thấy ấm áp lạ thường. Lâu nay, cứ mang nỗi lo canh cánh về những đứa em, mà quên rằng cha già Trầm cũng cần phải có hạnh phúc của riêng mình. Phải, cha anh tuy đã qua ba đời vợ, nhưng ông vẫn còn là trung niên tráng kiện, sung sức, khỏe mạnh, dẻo dai. Ông sống với Trầm, bên ngoài nhìn vào như một bổn phận, Nhưng hôm nay, cha anh đã cho anh thấy trái tim ông vẫn còn nồng ấm khao khát tình yêu và ông thật sự yêu thương người phụ nữ chỉ bằng tuổi con mình. Sang đã quyết tâm rồi, anh sẽ cùng Huỳnh sang sẻ nặng gia đình với ông. Để tuổi xế chiều, ông được ung dung tự tại để trầm được bù đắp phần nào sự hy sinh của cô đối với gia đình này. Mọi người đã an tọa, bây giờ Yến mới chú ý đến chuẩn, anh cứ nhìn chị đâm đâm. Và đôi mắt lúc nào cũng như muốn khóc, chị lấy làm lạ mới hỏi. Sau nãy giờ nhìn chị Hoài dậy chuẩn. Chuẩn thay mọi người đã có mặt đầy đủ rồi, nghĩ rằng đã tới lúc sự thật được phân phui. Anh không ngần ngại chi nữa. Tiếng gọi thiên liêng xuất phát từ trái tim của anh bật ra. Chị! Chị hai của em! Chị ruột của em! Đôi mắt khác người của Yến mở lớn, hai tay chị rung lên bấu chặt vào thành ghế, lắp không nói tròn câu. Em em em nói gì vậy Chuẩn? Em em em kêu chị là chị ruột sao? Cả nhà đưa mắt tập trung nhìn vào chú Thiêm Út. Thiêm Út bấy giờ mới ngồi ngay ngắn lại, đặt bé dô xuống, thằng bé đã quên mặt ông bà ngoại rồi. Nhưng chẳng hiểu sao, giờ thấy bà ngoác ngoác là nó dội tranh với anh hai mình nhào lại. Ngã vô lòng bà Và ngồi mãi đến giờ Thiếm út gật đầu Nắm tay Yến Cô thể như vậy đó cô Anh chị hai đây Nói muốn chắc ăn Thì chúng ta đi xét nghiệm ADN gì đó Coi hai đứa có quan hệ máu mũ hay không Còn gì sao mà xảy ra chuyện này Để từ từ mẹ thuật lại cho cô nghe Yến chớp chớp mắt Rồi quay sang Quan sát kỹ người mà mẹ nói Có thể là em trai ruột của mình Càng nhìn chuẩn, Yến càng thấy thân thương lạ kỳ Cảm giác gì đó nóng rần rần trong cơ thể chị Giống như một dòng máu ấm thiên liêng Đen luân lưu trong từng thớ thịt Len lỏi qua các tế bào Trái tim chị bỗng chốc mở rộng Muốn đón nhận tình cảm đó vô cùng Một thứ tình cảm mà cho dù có nằm mơ Chị cũng không thể nào tưởng tượng ra nổi Yến lấp bóp khẩn thiết năng nỉ cha mẹ Chuyện chuyện là sao? Cha mẹ hãy nói cho con biết đi Vì sao mà con già chuẩn là chị em ruột? Con còn người nhà hay sao? Thêm út kéo tay Yến ngồi xuống cạnh mình Rồi ôm tồn kể cho cô nghe tất cả Khánh già chung còn kinh ngạc, huống chi là Yến Nước mắt chị chảy dài Theo từng lời kể của mẹ Đến khi chuẩn trân quỹ nhật ký của mẹ ra Yến đọc Và thay những dòng chữ đau thương của người mẹ Mới bị cướp mất con Mà cảm thấy như Ai đang siết chặt trái tim mình Ôi Nếu ông trời khiến xui cho chị em đoàn tụ với nhau, thì chắc là nơi chính suối mẹ đã mỉm cười mãn nguyện. Mẹ, người mẹ cho đến khi dĩnh bị cõi đời, vẫn chưa biết con gái mình còn sống hay đã chết, vẫn chưa nói với đứa con trai là chính mình đã sinh ra nó. Tội nghiệp cho mẹ chỉ biết bao, và cái gã đàn ông mà chị phải gọi cha đó có xứng đáng nhận tiếng cha hay không, khi mà chính lão ta đã làm tan nát một gia đình. Yến đứng dậy, đến gần bên chuẩn, nâng mặt anh lên, nhìn sâu vào mắt, rồi ôm cứng lấy anh, ngã đầu lên dai đứa em, mà tạo hóa đã sắp đặt cho chị tìm lại được. Hai chị em rưng rức khóc với nhau, những người có mặt chứng kiến cảnh này cũng không cầm được nước mắt. Sang cảm động trước sự xung họp này, anh không muốn để chuẩn và Yến đi xét nghiệm ADN gì nữa, dù họ có chung dòng máu hay không, thì phanh phui sự thật này để làm gì. Bởi cả hai đang rất cần chỗ dựa tinh thần cho mình Không chung dòng máu thì sao chứ Nếu Yến không phải là Vân Thì hỏi Vân thật sự có còn sống trên đời hay không Cô dễ dàng gặp lại em trai hay không Mà cho dù là có Cũng phải trải qua biết bao năm nữa Trong khi hai con người đang bị tổn thương quả tim Đang cần liều thuốc để chữa lành Phải, nhất định vậy Để rồi Sang sẽ chính tay dàn xếp vụ này Mừng cho cuộc xung họp hôm nay Ông Luận kêu tài xế xe Chở Trầm và Thiếm út đi chợ Mua đồ ăn về làm bữa tiệc nhỏ Để chị em Yến Có không gian riêng tâm sự với nhau Ông thống lệnh mấy người đàn ông Ra ruộng xem lúa đã đến ngày thu hoạch chưa Chị em Yến và Chuẩn cứ nắm tay nhau Và nhìn nhau suốt Họ không nói gì nhiều Để hai bàn tay Nói liền mạch hai quả tim Cùng đập chung một nhịp Cùng chảy chung dòng máu. Nhưng chỉ mong đó là dòng máu của mẹ mình. Chứ không phải là người cha bất nhẫn, bất nhân tính kia. Chuẩn siết chặt tay yến thì thầm. Chị à, em sẽ không xét nghiệm máu với chị đâu. Lên cảm cho em biết, mình đã gặp đúng chị ruột của mình rồi. Thì xét nghiệm mà làm gì? Đó chỉ là hình thức để nói với bên ngoài. Giữa chị em mình thì có gì mà phải dạy? Nếu lỡ như... Em nói lỡ như thôi. Chúng ta không phải là chị em ruột. Chị không phải là người chị mà em đi tìm thì cũng có sao đâu. Chị cần một đứa em và em cần một bà chị. Vậy là đủ. Từ nay chúng mình có chị em rồi. Em sẽ bảo vệ chị không cho ai ức hiếp chị nữa. Yến miếm môi gật đầu nước mắt chưa hề ráo khô. Chị gọi hai đứa con mình lại chỉ vào chuẩn. Cậu ba của con nè. Cậu ba là em ruột của mẹ. Từ nay hai đứa có cô chú mà có cậu nữa nghiêng Cậu sẽ thương hai đứa nhiều lắm Viễn Du vốn đã có tình cảm dây chuẩn Bây giờ nghe vậy thì reo lên vui mừng Và xài vào lòng cậu Chịu lại Sau khi dắt vợ đi thăm các chủ đất liền ranh Ông Luận hô hào mọi người sửa soạn về Trầm từ lúc về làm vợ Và qua thời gian sống chung Có với chồng ba mặt con Cô chưa bao giờ phật ý ông chuyện gì Trong lòng chỉ có sự kính trọng, ngưỡng mộ và từ đó phát sinh một tình yêu đầm thấm nhưng bền bỉ. Cô hạnh phúc và tự hào về ông, trân trọng ông. Tự nhiên cảm thấy lúc này hình như ông đã trẻ hóa. Đối với cô lại có phần tương tiêu công khai trước mặt đám con và người ngoài. Đối với Trầm, dù thời gian sống cạnh ông không còn bao lâu nữa nhưng cô tin có một ngày thì cô sẽ được hạnh phúc một ngày. Thiếm út kêu Yến và các con cùng về để thắp nhen ra mắt bà ngoại để Khánh ở lại phụ chung coi sóc chuyện ở đây. Chẳng qua là Thiếm biết nếu nghe tên mẹ con Yến về thế nào bà Hai Trình cũng kiếm chuyện gây khó khăn cho chị hoặc khi biết chị có mối mũ với người nhà họ Duy bà ta sẽ trơ trẽn nhận dâu để kết thân lại. Chuyện này là không thể như Thiếm đây Thiếm nhận rễ nhưng không nhận xui. Lần này Yến trở về dá nào thím cũng phải bảo vệ con gái mình dù có xảy ra xô xát đổ máu với bà ta cũng được chính vì vậy thím không muốn có khánh theo về dù sao cũng là mẹ của người ta mà xe chạy rồi ở lại đồng tháp khánh băn khoăn nói với trung Sao anh không yên tâm được trung mà anh sợ mẹ làm rối lên người nhà họ duy không dễ gì đối phó mẹ mình thì không phân phải trái đúng sai gì cả Mà trong mắt mẹ vợ, anh nhìn thấy quyết tâm bảo vệ con gái của bà rồi. Anh lo cho mẹ, nếu mẹ không sửa đổi, thì lớn chuyện, anh chị phải sống với nhau ra sao? chung lắc đầu trấn an. Em nghĩ là không sao. Cha vợ em coi khó khăn vậy nhưng rất biết điều, cha không bao giờ đưa các con mình vào cảnh khó xử. Với lại, em tin tưởng anh hai. Anh hai thương anh Tư, thì anh sẽ bảo vệ cho hạnh phúc của anh chị Tư. Sẽ không để chuyện này lớn đâu Và nếu mẹ có quậy tương bừng lên Thì lấy lý do gì mà quậy Em chỉ sợ mẹ rước nhục vào thân mà thôi Thì anh cũng sợ vậy. Nếu là biết trước chuyện Nó sẽ khuyên nhủ mẹ Nhưng chắc gì mẹ đã nghe Còn chú thím ba đã ngã về nhà hội Duy rồi ngẫm lại mẹ mình kỳ thiệt là kỳ Bà lấy đâu ra năng lượng Mà cứ kiếm hết chuyện này đến chuyện khác Không để đầu óc thanh thản Nghỉ ngơi giây phút nào là sao ta Mà mẹ mình không làm việc gì đúng cả. Phận làm con không thể chỉ trích mẹ. Nhưng nếu anh em mình không cố gắng cứ để mẹ mình thao túng vào cuộc đời thì không có đứa nào hạnh phúc. Nghĩ mà thương cho chị ba. Chị thành bà cô là do chính mẹ. Sau khi mọi việc đã đi vào quỹ đạo anh sẽ cứng rắn hơn sẽ buộc mẹ phải chấp nhận cho lành có chồng hạnh phúc như người ta. Lỗi của mẹ không thể ảnh hưởng đến lành được. Nếu nó thương ai Không cần mẹ đồng ý, anh sẽ nhờ chú ba chủ hôn cho nó như em vậy. Hai anh em bắt tay nhau, thống nhất ý kiến. Xe đưa phái đoàn về thẳng nhà chuẩn. Trên đường đi, xe dừng lại chủ điện thoại công cộng để chuẩn điện thoại về báo tin cho Tâm hay. Kêu cô chuẩn bị bữa cơm cúng mẹ và chị anh lại ra mắt mẹ. Tâm mừng quá quấn quán kêu giao nhờ chị ba đi chợ mua đồ giùm Và khóa cửa nhà Dắt con tới phụ nấu nướng Cả khu vực nhà máy của Sang nhốn nháo Không biết chuyện gì mà đông đủ gia đình của ông Luận Và chú thiếm út Tú đều có mặt như vậy Cuối cùng thì họ cũng biết Và hết sức kinh ngạc lẫn vui mừng cho Yến Từ nay cô hết còn sợ bà mẹ chồng của mình rồi Họ cũng đâu thể biết được Hiện giờ Khánh và Yến đã tìm gặp nhau Và sống chung Yến nhìn di ảnh của mẹ Tấm ảnh duy nhất không phải mẹ chụp một mình Mà là phóng to từ chứng minh nhân dân Cho nên cũng không được rõ lắm Nước mắt Yến tràn ra Chị chăm chú lắng nghe chuyện nói Lúc sinh thời Mẹ rất ít khi chụp hình Chỉ là khi mẹ đưa em ra khỏi làng SOS Và khi em tốt nghiệp cấp 3 Mới chụp với em Vậy là em chỉ có hai tấm hình chụp chung với mẹ Đọc nhật ký của mẹ nói về chị Em rất mơ hồ Tuy quyết tâm khi có nhiều tiền Sẽ đi tìm chị Nhưng thật ra em cũng không biết bắt đầu từ đâu Em đã dự định Sau này sẽ thu thật với vợ em và anh hai Để đi bạc liêu tìm ổng Nhưng thay mẹ viết rằng Ổng cũng bỏ xứ đi cùng nhân tình rồi Nên em bị tắt đường Lại mẹ xong Yến bước lại ẩm con của chuẩn Và sợ mạc tâm Chị em mình biết nhau đã lâu Nhưng không ngỡ Bây giờ em lại là em dâu của chị Chị vui mừng thấy hai đứa hạnh phúc Cảm ơn em đã thương yêu Và sanh con cho em của chị Tâm siết chặt tay Yến Mà không nói tiếng nào Cô vốn không quen nói những câu khách sáo Thủ tục ra mắt xong rồi Mọi người ngồi lại nói chuyện một chút Rồi giải tán Mẹ con Yến theo ông bà ngoại về nhà Các em của Yến dồ dập Khi gặp lại chị Nhất là khi bọn họ biết chị đã nhận được em ruột của mình Thì ai nấy đều cảm thấy hạnh phúc lai với chị Chuyện Yến dắt con về nhà sớm tới tai bà Hai Trình Dù lạnh không nói ra Nhưng bà thừa biết thằng con của mình đang đi tìm vợ Dạy nó có gặp vợ chưa mà không về cùng Tại sao cái con dâu đó đã về đây Lại không về nhà chồng mà đi thẳng về nhà cha mẹ nó Cái con này ăn gan trời Hay ai đã tiếp sức cho nó vậy? Bà hay trần nghĩ rằng Yến chỉ là đứa con nuôi Nên chú tiếng út không hề đoái hoài đến Việc nó bỏ đi Gia đình đó cũng chớ hề Nói tiếng phải quấy về với bà Vậy là họ xúi giúp nó bỏ đi hay sao? Họ cho tiền nó sinh sống bên ngoài hay sao? Bản thân Yến Bà biết Nó không có đồng xu dính túi Thì bỏ nhà dắt con đi Sẽ sống kiểu nào? Thì ra Bao lâu nay gia đình họ luôn giấu kỹ nó Chạy nhét nuôi nó Lần này nó công khai về Để ly dị với con bà chứ gì Ôi trời, đâu có dễ như vậy Muốn bỏ là phải do chính con bà bỏ nó Chứ nó có cái quyền đó sao Không được Nhất định bà phải tới Lôi đầu con khốn đó ra Dạy cho nó bài học làm người Thấy mẹ mình nổi giận đùng đùng Lành bất nhẫn trong lòng Cô đã biết Hiện tại Yến sống ở chỗ của chuẩn và anh hai cô cũng đang ở đó với chị dâu. Tuy rằng, nghe nói nhà máy sắp tới là cho vợ chồng chung, nhưng dù sao cũng là của cả người ta. Gia đình cô không được gì hết, cho nên mẹ cô đừng mong tơ hào một đồng xu cát bạc nào từ phía chung. Lặng biết, mẹ cô sẽ không nghe ai khuyên nhủ, điều gì bà nghĩ ra cũng cho rằng mình đúng. Bà đã ra mặt ghét bỏ chị dâu rồi, khiến chị ấy bỏ nhà trốn đi, không dám về cha mẹ mình. Sợ ông bà liên lụy Bà không cảm thấy ấy nấy chút nào giấy xu ra sao Bây giờ Con của họ trở về Thì gì chi tới bà Nếu như bà tới năng nỉ xin chị bỏ qua Và trở về giấy khánh Thì hỏa hoàng còn có thể tính lại Đàn này Nhìn kiểu cách của bà Chỉ muốn tới để hỏi tội người ta thôi Bây giờ cô chạy theo mẹ Thì có ngăn cản được không Hay là chính mình chứng kiến cảnh mẹ mình mang nhục Rồi hùng hổ gây ra bao nhiêu sai lầm nữa chứ Bà Khai Trình không kịp lấy nón lá Giang đầu trần tức tóc nhắm hướng nhà chú Út Tú Xăm xăm mà đi Lành đáng đo một chút Rồi dỗ dàng khóa cửa Ba chân bốn cẳng chạy theo mẹ Thiếm Út đã đi chợ về Đồ ăn giao cho chị Yến nấu cơm Thiếm có mua mấy trái bắp nấu Ngoát viễn du lại Lột cho hai thằng cháu ngoại cạp du răng Hai đứa nhỏ đeo dính bà ngoại Miệng nói tí lê không ngớt Bà hay đến chứng kiến cảnh tượng đó Trong lòng sôi lên một nỗi hờn ghen kỳ lạ Hai thằng quỷ nhỏ này Là cháu nội đích tôn của bà Nó sợ bà như sợ giặc Mỗi khi bà nhìn đứa nào Là đứa đó thục đầu xuống lấm lét núp sâu lưng cha mẹ Hoặc cô chú Bộ bà ăn thịt cả chúng nó hay sao Dù gì cũng là bà nội Cháu bà nội tội bà ngoại Mà cái thư bà ngoại nuôi này Thì quan trọng gì chứ Bà Hai sớn sả bước thẳng vô nhà, hất hàm khiêu chiến với Thiếm Út. "Thì ra, mấy lâu nay á chị đem giấu cháu nội tôi. Tôi nói cho chị biết, con gái chị hư thối thì chị cứ bắt về, còn cháu nội tôi á, chị không có quyền đụng tới." Thiếm Út giật mình ngẩng mặt lên, Nhìn thấy cái mũi trống hai lỗ chà bá của bà ta hết lên, thật đáng ghét, thiếm cười nhẹ. "Chị già rồi, ăn nói phải có chặn dừng, còn tôi á hư thối chỗ nào?" Nếu nó hư thúi, sao chị lại nhận con nó sinh ra là cháu nội? Bà hai trời môi khinh miệt. <cười> Thứ đàn bà bỏ nhà đi vậy, không hư thúi hả? Nếu tôi tri hô nó ăn cắp dòng vàng bỏ theo trai, coi công an có truy nã cộng đồng nó đưa về không? mắt cười, vậy sao chị không báo công an? À, quên nữa, nhà chị có dòng vàng cho nó ăn cắp sao? Nói chuyện với chị mệt quá, tôi không có thời gian vàng rỗi để tiếp kẻ tào lao. Chị đi về giùm tôi cái. Bà hai hung hăng ngồi đại xuống ghế đai, đặt ở bàn giữa phòng khách, nghiến răng. Chị đừng mong tôi bỏ qua chuyện này. Con gái chị đâu? Kêu nó ra trả lời tôi. Tại sao mà nó dám dắt cháu nội tôi đi? Trả lời không thông, thì có chừng tôi đó. Xã hội có pháp luật nghiêng. Chú Út từ nhà sau bước lên, cười khẩy <cười> Có luật pháp phải không? Vậy để luật pháp can thiệp, Lý do nào mà bà ngược đãi con dâu Coi nó không bằng kẻ ăn đứa ở đã đành Còn mắng chửi đánh đập con người ta là sao Ai cũng có cha sanh mẹ đẻ Chị không hài lòng nó Thì kêu vợ chồng tôi lại mắng vốn Hoặc trả về Ai cho phép chị hành xác con tôi chứ Sời Chứ không phải do nó là con nuôi Nên mấy người mấy tống cổ nó đi cho rảnh mắt hay sao Dưới bếp Yến kêu loan điện thoại cho chuẩn hay Rồi chị ung dung đi lên Đối diện bà mẹ chồng Thái độ của chị tự tin đến đổi Làm bà hai sững sờ. Bà làm ơn biến khỏi đây ngay Bà không có tư cách Để nói chuyện với cha mẹ tôi biết không Bà hai lồng lộn lên Gì? Mày nói gì? Mày kêu ai bằng bà? Xin tôi với ai hả con kia? Chứ tôi phải kêu bà bằng gì Nói cho bà biết Một chút tôn trọng đối với bà Tôi cũng không có Cho nên tôi với bà là người dân nước lã Con tôi không quan hệ chi tới bà cả. Chúng đó có ông ngoại nhưng không có bà nội. Nghe kịp chưa? Chú Thiếm Úc thích thú với đối đáp của Yến khi nhìn thấy đôi môi run run mắt máy của bà hai. Trời, trời, trời ơi! Ai cho mày lá á nói chuyện với tao như vậy chứ hả? Nè, bà kia. Đây là nhà của cha mẹ tôi chứ không phải nhà bà. Muốn la lối thì về nhà mà la lối. Tôi nhận bà bao nhiêu năm đó đã đủ rồi. Cả đời tôi không thể nào quên, bà không cho tôi ngồi ăn cơm chung mâm. Ba nó kéo tôi lên ngồi, vừa bưng chén cơm lên là bà giật lấy chội ra sơn. Cầm thú á, cũng không ác tâm như vậy, huống hồ là mẹ chồng. Bà biểu tôi để con tôi kêu bà bằng bà nội hay sao? Bà khôn hồm á, thì biến ra khỏi đây cho nhanh, kéo rước họa vào thân. Tôi bây giờ không có hiền lành nhẫn nhịn như trước để bà ức hiếp nữa đâu. Khốn kiếp! Mày ly vậy với con tao đi! Nhà tao không có đứa con giàu như mày Ly vậy à Bà phải kêu ảnh ly dị tôi chứ Ly dị và chu cấp tôi nuôi con cho Đến khi tụi nó được 18 tuổi Còn cái vụ chứa dâu ở nhà Bà yên tâm đi Dù bà dùng kiểu 8 người đến khiên rước tôi Thì một bước tôi cũng không vô cái nhà của bà đâu mà lo Bà hay trình nhìn yến bằng cặp mắt Chỉ có tròng trắng rít lên Con quỷ cái Ai chống lưng cho mày phải không Tức thì, một giọng nói đầy quyền lực vang lên, Sang và Chuẩn hiên ngang bước vào trước sự vui mừng của cả nhà chú út. Là tôi, người chống lưng cho Yến là tôi, Duy Sang, bà có thắc mắc gì không? Sang vừa dứt lời, thì bà Hai Trình đã nhảy trồm lên, thái độ hung hăng chưa từng thấy. Cũng lại là mày, mày có thù oán gì với tao hay sao? Con trai tao á, bị gia đình mày bắt sát rồi. Còn chưa đủ hay sao mà xuôi dụng con dâu tao làm phản vậy chứ? Sang nhếch môi cười nhẹ. <cười> bà nói Yến là con dâu bà sao? Tôi không nghe lòng chứ. Lúc nãy còn hùng hổ kêu cổ ly dĩ con bà, giờ dâu con gì nữa? Mà tôi cảnh cáo bà, cho dù cổ đã từng là con dâu bà, nhưng bà đã xua đuổi người ta đi rồi. Bây giờ cổ và gia đình bà không có quan hệ chi hết, cho nên bà không được phép lại nhà chú thiếm út mà làm trời. Nói thêm cho bà biết một chuyện nữa, để bà liễu hồn. Bà đi khắp nơi rêu rao con yến là con nuôi, là con mồ côi bị chú thím ruồng bỏ. Cái miệng ăn mắm ăn muối của bà thật kinh khủng, không ai ở từng tuổi này lại xấu xa như vậy. Nhưng bà nên biết thêm một điều, yến có cha mẹ và anh em. Ừ thì bà cho là cha mẹ nuôi nên không phải em ruột, nhưng tôi cho bà hay, em ruột của yến đã xuất hiện rồi. Thằng em này sẽ bảo vệ chị nó Không cho bất kỳ một ai xúc phạm Bà Liễu Hồng Gì? Em ruột gì? <cười> em ruột nó là mày đó hả? Thì ra mẹ mày ngoại tình Mới sinh ra nó phải không? Sang đổ mặt tí tay Anh bước tới định dấu cho bà ta bạc tai Thì lành vừa tới nghe trọn vẹn Cuộc đối đáp của bà hai và Sang Cô dội dàng níu tay sang lại Khẩn khoảng năng nỉ Anh hai Là lỗi của mẹ em Anh hãy nể mặt út chung Mà bỏ qua cho mẹ em lần này nghe anh hai Sang khẩn lại Lành là cô gái biết sống Chưa làm mất lòng ai Rất tiếc là cô có một bà mẹ như vậy Dù rằng anh muốn trừng trị bà ta Nhưng đứng trước cô gái ngoan hiền Sao anh lại nở làm tổn thương cho cô được chứ Trong khi Sang còn sững nận Thì chuẩn đã chuẩn bị tâm lý Đối phó với người đàn bà miệng mồm nanh nọt này Anh hiên ngang bước ra phía trước của Sang Nhìn thẳng vào mặt bà hai Bà có cái miệng hết sức là thô lỗ Bà không phải ngu si Mà là ham thích sỉ nhục người khác Cha mẹ vợ tôi Để cho bà xúc phạm vậy sao Em ruột của chị Yến là tôi Chị em tôi mới nhìn nhau Và chị về để nhận tổ quy tông Từ nay Chị tôi có tôi rồi Bà không có quyền động tới chị Động tới chị là coi chừng tôi đó Người khác á Còn lý do này, lý do kia để nể mặt bà. Tôi không có. Cho dù bà là mẹ của chung, bạn rể với tôi. Nhưng bà động tới chỉ tôi, thì coi chừng á, tôi xé miệng bà ra. Tôi là đàn ông, không muốn lời qua tiếng lại với bà. Nhưng bà hãy nhớ rõ điều này. Dù hai đứa con trai của bà là rể của cha tôi, của cha chị tôi, nhưng tôi chưa từng xem bà như trưởng bối, mà muốn chơi tới đâu, á, thì tôi sẽ chơi với bà tới đó. Bà động chỉ tôi một, tôi sẽ động bà tới mười. Bà nhớ cho rõ điều này Bà hai trình lại dùng cặp mắt Chỉ có trồng trắng trợn tròn ngó chuẩn Mày mày Mày là thằng bá dơ nào Nhào vô nhận bẫy bã vậy mày Đừng ý mà là rể lão luận Rồi phách chó nghen Tưởng tốt làm gì Thứ đồ không biết tốt xấu Cưới con nhỏ quẹ đi xa lăn Đặng ổn của chứ yêu đương gì á cái loại của mày Sang bốc lửa trên đầu Quát một tiếng gian dội trong nhà Bà nói cái gì đó? Đụng chạm tới gia đình tôi. Bà tin tôi khóa miệng bà lại không? mày ngon! Bà bước ra khỏi nhà chú Út đi, rồi coi tôi có ngon hay không. Thứ người vậy già đầu rồi, mà không biết đúng sai. Vô nhà người ta làm trận làm thưởng, sao không biết xấu hổ vậy? Dầu tôi có nể mặt cô lành và hai đứa con trai của bà, nhưng bà đã vượt qua khỏi giới hạn chịu đựng của tôi rồi. Bà hai bật cười thành tiếng, thái độ ngạo mạn khiến những người có mặt Ai nấy cũng muốn sôi gan. <cười> Ôi, đúng là chó hùa. Một con sủa thì những con khác cũng hè nhau mà sủa. Lành không chịu nổi, cô nắm tay mẹ kéo ra ngoài. Mẹ ơi, cô lại mẹ, mẹ đừng làm như vậy, lớn chuyện bây giờ. Bà giật phăng tay lại, nạt nổ lành. Mày câm họng lại nghe chưa? Mày đặt hồ theo bọn nó, bọn muốn khiến tao đuổi ra khỏi nhà hay sao? tiếm út bật cười ha hả, haha, <cười> bà đuổi nó đi đi, để coi á, sau này ễ trâu đá dậm á, ai lo cho bà nghe? riết rồi á, sao mà con ruột cũng không chịu nổi cái nết của bà, thì ai mà chịu nổi? bà ra khỏi nhà tôi liền, kẹo tôi báo chính quyền, bà xâm nhập gia cư bất hợp pháp à? ừ, thì bà báo đi, bà báo á, tôi cảm ơn bà, để coi á, thứ cô gái lộn này bẻ ống, trốn chồng bỏ theo trai, người ta xử nó ra sao cho biết? chuẩn miếm chặt môi thở hát ra, định hành hôn bà ta, thì Yến đã chặn chuẩn lại. Đừng em, ăn thu chi với loại người này. Bà nói tôi lộn này bé ống trốn chồng theo trai à? Xin lỗi bà nghe, tôi hiện tại đang sống với chồng và em chồng. Tôi theo ai? Nhà chồng ai cũng chấp nhận tôi, ngoại trừ bà. Và tôi cũng chấp nhận mọi người. Riêng bà thì không. Bà đừng nghĩ tôi dễ hiếp đáp như trước. Bà đánh tôi một cái thử coi, Tôi cạo rách mặt bà ra hay không? Yến liếc qua, thấy lành có vẻ bất bình, nên chị hạ giọng. Xin lỗi cô ba, chị biết chị nói vậy khiến cô đau lòng, nhưng chị chịu hết nổi rồi. Cô hãy nói với mẹ cô, làm ơn buông tha chị đi. Tuy chị không quan tâm bà nữa, nhưng anh Khánh là con, ảnh có bổn phận chăm sóc tuổi già cho bà. Lúc bà còn mạnh khỏe, thì gửi gắm cô. Nếu cô có chồng, thì lại là chuyện khác. Mà chị nghĩ, cô cũng nên có chồng đi, thương ai thì ơn người đó, rồi dọn ra sống riêng. Cô không thể gì bị ngăn cắm mà lỡ dở cuộc đời mình. Tuổi xuân qua rồi không bao giờ trở lại. Đừng như chị, nhịn nhục mấy năm trời, cuối cùng vẫn không được bà thương. Mẹ là mẹ, bà khỏe mạnh không bệnh tật gì, bà phải biết buông tay cho con mình tìm hạnh phúc và tương lai. Đó mới đúng là mẹ. Bản thân không có gì mà đòi hỏi quá nhiều chỉ làm khổ con cái thôi. Chị sẽ để anh Khánh báo hiếu, nhưng chị thì dân cơm hầu nước cho bà một ngày, cũng xin miễn. Làm mẹ mà chưa từng nghĩ về con, chưa từng hy sinh cho con thứ gì, thì có xứng đáng làm mẹ không? Chị biết, con người ta sinh ra đời, không thể tự chọn xuất thân. Nhưng ai cũng có cha mẹ để thương yêu che chở mình. Mấy anh chị em của cô không có. Bất hạnh này là do ai gây ra? Chị đã nói những lời thật lòng. Mong cô hiểu và đừng giận chỉ Bà hai dỡ lấy cái ly trên bàn Phan thẳng vào đầu Yến Mày gieo rác cái gì vô đầu con tao vậy hả Đồ khốn nạn Yến né được Nên cái ly rơi xuống gạch Gây ra tiếng kêu chát chúa Và dở trang thành Chuẩn nội xung thiên nhào tới nắm tay bà ta Bà giỡn trò gì vậy Đây là nhà của chú thiếm Bà không có một chút tư cách nào hay sao Lạnh dùng hết sức bình sinh Kéo tay mẹ mình lôi ra ngoài. Tới cửa, bà ta níu cứng cây cột. Chú thiếm út chỉ biết lắc đầu thúc thủ. Bà hét gian rền. Hôm nay, tao nhất định ăn thua đủ với đám con lão luận. Lão ta giàu bao nhiêu mà để con phạm thượng tới trưởng bố như vậy? Dù sao, con trai tao cũng là rể quý của ổng. Ai sinh ra cho ổng nhờ cậy chứ? Ổng mà nói không thông thì liệu hồn với tao à? Sang nhếch môi cười nhẹ. Nữ như bà, đáng mặt nói chuyện với cha tôi sao? Ngay cả anh em tôi cũng không muốn nhìn thấy bà, Huống hồ là cha tôi. Tụi bay cao quý lắm sao? Lão già đó cao quý lắm sao? Nói không gã con, nhưng để cái bụng đó đặn xì ra, thối rồng dòng họ, nên mới năn nảy ba trạng chủ hôn cưới dùm chứ gì? Tốt đẹp gì đó mà làm tan. Bản thân ổng, vợ con cả nùi, không biết chung thủy là gì. Lấy đứa con nít về làm vợ, tao khinh. Lành kinh hoàng nhìn mẹ mình không chấp mắt Muốn trồn tới bụng miệng bà lại Nhưng không kịp nữa rồi Bà mãi mê chửi rủa Mà chẳng dành thấy ông Luận và Huỳnh Đã tới lúc nào Huỳnh nóng đỏ cả mặt mày Đôi mắt rực lửa Trồn tới giả vào miệng bà bóp bốp hai cái Trước sự sững sờ của mọi người Sang đứng trước mặt Huỳnh Anh muốn chịu trách nhiệm về hai cái tác đó thay em Đưa tay chỉ vào mặt bà Hai trịnh Anh nói lớn Xin lỗi cha tôi ngay Bà hai nghe mặn mặn trong miệng, liền sờ vào khóe môi, rồi đưa tay nhịn Máu, bà ngã người xuống đất, dãy tê tê. Bớ làng nước ơi, bọn nó ỷ đông hiếp yếu. Lão Luận thị thiền cho con lão đánh tôi cà. Bớ làng nước ơi, lại coi cảnh này đây. Ông Luận nghiêm nghỉ, hất mặt nhìn hai đứa con trai. Lôi bả ra ngoài, đừng để liên lụy chú thiếm út. Lành sụp xuống bên mẹ, chị khóc hòa. Đứng dậy về nhà mẹ ơi Nhục quá mà mẹ Nhục? Ai nhục? Cái quần ỉ mạnh hiếp yếu ỉ giàu khinh nghèo Thị thiền cho con nít đánh người lớn Quần đó không nhục mà tao nhục nổi gì Yến nhìn đứa em chồng Đã từng binh giật mình Mà lòng đầy xót xa thương cảm Nhưng nếu như nhẫn nhịn bà ta mãi Thì bà sẽ được nước làm tới Cho dù hôm nay Bà bị các anh em của Sang đối xử tệ thế nào Chị cũng không cảm thấy chạnh lòng Sang nối giọng chát đắng, gầm lên Bây giờ bà chịu đi chưa? Tôi nghĩ bà nên đi lên bệnh viện tâm thần mà tá túc Bà bị tâm thần nặng rồi đó Bà hay nhìn sang bằng ánh mắt căm thụ Qua một thoáng tức giận, bất chợt Trên môi thoáng một nụ cười gian tà Bà chống tay nương theo con gái đứng dậy Giống da nhìn sang <cười> Đừng trách sao, tao cạn tàu ráo máng Mày túc làm gì đó Cặp sách gian diếu với em dâu Đừng có chọc cái miệng tao Tao khui ra hết bây giờ Lời nói bật ra từ cửa miệng của bà Hai Trình Làm tất cả mọi người khẩn lại Hướng mắt về phía Sang Anh ngơ ngác đến tội nghiệp Không hiểu bà ta muốn ám chỉ điều gì Gian diếu với em dâu Sang chỉ có một em dâu là cơ Vợ của Huỳnh Bao lâu nay Anh vẫn đúng mực là người anh lớn trong nhà Đối với em dâu Như đối với em gái Anh đã làm gì để bà ta tung tin như vậy Huỳnh sững sờ nhìn Sang Anh không một chút tin lời bà ta nói Nhưng sao vẫn cảm thấy Đáng trách trong lòng Sang và Huỳnh chỉ cách nhau có 3 tuổi Từ nhỏ đến lớn Luôn sát cánh bên nhau Huỳnh chưa từng thấy Sang để ý đến cô gái nào Thậm chí khi anh tâm sự với Sang rằng Mình đã thích cơ thì Sang còn động viên anh hãy cưới cơ đi vì đó là một cô gái tốt. Nhưng cưới sao được khi anh hai còn độc thân? Vậy là Sang đồng ý hôn sự mà cha mình đã sắp đặt sẵn. Cưới mơ, dù anh và mơ ở chung một xã, nhưng cũng chưa một lần tiếp xúc. Trước khi cha anh đặt vấn đề, thậm chí Sang cũng không biết rõ mặt mũi vợ mình ra sao. Từ khi cơ về làm vợ huỳnh chính chuyên một mượt, Làm gì có chuyện gian díu với anh chồng Tại sao con mụ này Lại đạt điều kinh khủng như vậy Mụ ta dựa vào đâu chứ Ông luận trung cả hai tay Đâu thể nào để bà ta du khống con ông được Đứa con trai ông đã tin tưởng Giao cho nó vận mệnh của các em Cơ lại là con dâu dỗ gian Cùng chồng quán xuyến từ nhà máy Đến đại lý gạo Rất mực hiếu đạo với cha mẹ chồng Và cung kính với anh chồng Bà Hai Trình thật là không biết đá vàng dám chọc vào ông hay sao? Quay sang cúi đầu trước vợ chồng út tú, ông luận thở ra một hơi dài. xin chú thím cho tôi mạng phép sử dụng cái nhà để tính sổ với bà này. Chú thím vợ bài trẻ qua mời mấy bậc trưởng bố dượng tôi chuẩn về nhà rước mẹ con và kêu cơ chở mơ tới đây. Hôm nay dù thức lễ với chú thím út, cha cũng phải làm rõ ra lời du khống của con mụ này. Không thể để mụ ta gây tổn thương và đau khổ cho người khác Nhất là đối với các con của cha Khuôn mặt của lành lúc đó thật thảm hại Cô không biết dùng lời gì để nói với mẹ mình Chuyện như vậy mà bà cũng đơm đặt ra mà nói Ở đây ai không biết tư cách đạo đức của sang Anh ấy đối xử với vợ như thế nào Vậy bảo tương tiêu con cái ra sao Lại còn một lòng một dạ lo cho em mình chưa đủ có đâu lại dở trò đồi bại với em dâu. Trời ơi, mẹ ơi. Mẹ nói cho sướng miệng mà không nghĩ mình đã gây hỏa rồi. Con làm sao cứu mẹ đây? Nhà họ Duy để yên cho mẹ xúc phạm, dù không người ta hay sao? Ông Luận không nói một lời, chú Thiêm Út chỉ biết lắc đầu, kinh tỏ người đàn bà này. Lạnh quỳ xuống trước mặt ông Luận, cô rặn rồ nước mắt, tiếng nói nấc lên nghẹn ngào. Ba ba, ba ơi, Còn trăm ngàn lời á cũng không thể chịu hết lỗi của mẹ con. Bác hãy coi như mẹ con tinh thần không ổn định mà ít nhiều xí xóa bỏ qua cho. Bà Khai Trình đùng đùng kéo tay lành đứng dậy nạt nộ. Chuyện gì á mà mày phải năng nỉ ỷ ơi? Tao nói có sách mách có chứng, sợ gì? Nè, ông già kia, ông gọi ai là con mụ? Tôi gọi mụ đó, giờ mụ muốn sao? Lát nữa đông đủ mọi người, mụ nói không xong. Rồi coi tôi xử mụ ra sao Sợi Ông dám đánh tôi không <cười> Đánh làm chi hạng người như mụ Chỉ làm dơ tay tôi Để coi xã hội nhìn mụ như thế nào Tôi không nói điều Ờ Muốn xấu thì cho xấu Vậy thôi Rồi bà trở lại Ngồi chém chệ ngay ghế giữa của nhà chú Út Thật tình Chú chỉ muốn xách chổi quét bà ta ra đường Hoặc nắm đầu mà đánh nhưng nể mặt ông luận giả lại chú cũng muốn nhân đây để ông luận trị tội bà ta bởi vì cá nhân chú yến còn làm vợ chồng giấy khánh thì ít nhiều chú cũng phải nghĩ tới thằng rể này hàng xóm có ông ba nhèn bà sáu mang anh bảy lụa nghe ông luận mời qua nhà chú út chứng kiến một chuyện khiến họ hiếu kỳ nhiều hơn là nể mặt họ duy trầm mơ và cơ cũng đến đầy đủ rồi sang nghĩ Chuyện này, bà ta nhắm vào mình. Mình là anh hai, con trai lớn của cha. Nếu mình im lặng để cha giải quyết, có vẻ như mình là tội phạm. Anh không phải hẹn người không biết phải trái trắng đen. Dâu cớ đạt điều nói anh quan hệ với em dâu là một xúc phạm lớn. Anh không thể nào nhường nhịn bà ta mà phải để bà ta hối hận vì đã phát ngôn bừa bãi. Cho dù anh rất thương chung, rất coi trọng thằng em rể này. Nghĩ vậy, Sang cuối người xuống trước mặt các trưởng bối Anh thư chuyện Hôm nay Mời cô bác lại đây Để chứng kiến dùm con một chuyện Bà hai trình đây Thì mọi người đã hiểu rõ tư cách của bà ta rồi Con không nói nhiều Bà tự nhiên xông vào nhà chú thiếm út lang mã Yến đủ điều Chăng các cô bác đã biết chuyện Yến và Chuẩn là chị em ruột vừa nhìn được nhau Vì vậy Chuẩn không thể để bà ta xúc phạm quá đáng chị mình Con làm anh hai Nếu em mình không làm sai, con sẽ luôn đứng về phía tụi nó. Bà này đã từng kiếm chuyện, bêu xấu từng người trong nhà con. ức sức của con là lôi bả lên chính quyền lâu rồi. Nhưng vì chung là em rể nên con nể mặt nó mà bỏ qua. Ngờ đâu, càng ngày bà càng tỏ ra quá đáng. Cô bác coi bộ dạng của bà kìa. Nhà người ta mà bà không coi là su gia mà leo lên ghế giữa ngồi, cây kiểu hết sức nực cười. Quay sang bà hai, anh hất mặt. Bà nói tôi cặp sách, gian chiếu với em dâu. Hiện tại có cha mẹ tôi đây, có vợ tôi và chồng của cơ. Bà có chứng cứ gì thì trưng ra. Bằng không, dù tôi là đàn ông, dù con bà là em rể tôi, thì tôi cũng nhất định giả vào miệng, không để bà còn một cái răng húp cháo. Mọi người trố mát, từng thớ thịt trên mặt cơ giật giật. Cô tức giận không nói ra tiếng. Bình tĩnh lại, cơ vừa nhìn chồng, vừa sớ lại bà hai trình. Bà nói cái gì vậy? Giang díu là sao? Bà muốn ám chỉ điều gì? Trước mặt cha mẹ chồng và chồng tôi, bà phải giải thích cho rõ ràng. Không thôi, tôi xé miệng bà ra đó. Bà xấu mang trận mắt, lắc đầu nhìn bà hai. Trời đất, chuyện như vậy mà đơm đạt thì quá sức nói rồi. Thêm út Tú cười tủm tỉm. Chưa đâu chị ơi, bà còn nói con gái tôi lộn này bẻ ống, bỏ chồng theo trai nữa kìa. Bà hai Trình cười khì một tiếng đứng dậy với thái độ ngạo mạn lả lùng. <cười> tôi nói rồi, đừng có chọc cái miệng tôi. Tôi nói có sách, mách có chứng, đàng hoàng. Mơ luôn tin tưởng chồng, chị không bao giờ nghi ngờ nhân cách của chồng mình, nhất là về phương diện trai gái. Sang bao giờ cũng đứng đắn. Trước và sau khi làm vợ anh, mơ chưa từng nghe tai tiếng xấu xí về chồng. Bà này quả là ăn gan trời, xúc phạm sang là đã đủ mệt có đâu lại động tế cơ. Chị em bạn dâu của chị trước giờ, một tiếng cũng không cự cãi với nhau, trên thuận dưới hòa. Bà ta muốn ly gián gia đình hay sao? Chị không nhịn nổi, nhìn bà ta bằng con mát như đang chảy máu. Chứng cứ gì bà nêu ra đi, bà vô khống chồng tôi, thì đừng trách sao tôi không để bà là người lớn nghe Trước tình huống này, lành trung cầm cặp, thấy mẹ mình sao quá nông kẹn, Cho dù bà có chứng cứ gì để tình nghi về mối quan hệ anh chồng em dâu của Sang, thì cũng không nên nói ra lúc này. Mà nếu như bà bình thường thôi, thì cũng không nên đem chuyện gia đình của người ta mà làm trò cười đắc ý. Trong khi chuyện nhà của mình thì không giải quyết được gì. Lành nắm tay mẹ, gian dĩ. Mẹ ơi, mình về đi mẹ, lớn chuyện rồi. Bà hai gạt phát lành sang một bên, giọng dạc chỉ tay vào mặt Sang. Tuần trước, Mày và con kia làm gì ở ngoài ruộng? Tưởng đồng trống hoang vu, không ai nhìn thấy hả? Còn có tao đây! Sang hét lớn Tôi đã làm gì? Mày và con kia đứng dưới ruộng châu đầu to nhỏ gì với nhau Ở đâu có cái thứ anh chồng em dâu như vậy chứ? Nó ở dưới ruộng, mày đứng trên bờ nói chuyện một hồi Rồi mày lội xuống đó với nó bỏ xe trên bờ Đứng cả buổi nói chuyện gì? Sang chợt nhớ ra, anh à một tiếng, thì cơ đã cười khẩy vào mặt bà. <cười> Chứng cứ là vậy đó hả? Bà mất trí nhớ rồi phải không? Cho nên bà quên, chúng tôi là người một nhà. Người một nhà khi gặp nhau thì sao hả bà? Phải, bởi vì bà có coi ai là người một nhà bao giờ, nên làm sao hiểu được nếu đã là người nhà thì luôn quan tâm lẫn nhau. Tôi giải thích điều này không phải cho bà nghe, mà để muốn cha mẹ, chị hai và chồng tôi cùng các cô bác ở đây nhận xét. Anh hai đi ngang, thấy tôi lặng hợp với ruộng mới dừng xe lại hỏi. Tôi nói không hiểu sao mà năm nay lúa bị chết nhát cả khu vực rộng gần hai công đất. Anh hai mới kêu tôi nhổ cho anh coi dài bụi. Xong rồi anh mới lội xuống để thị sát chung quanh. Như vậy là gian díu đó hả bà? Anh tôi xuống ruộng coi lúa bị bệnh gì giùm tôi Là ngoại tình hay sao <cười> Nực cười Nói mà không nghĩ trước nghĩ sau gì hết vậy Đồ hàm hồ Bà hai trề môi nhúng dai Nguyễn biện hay lắm Bộ tao không biết trước đây Hai đứa bay cặp bộ với nhau sao Thằng anh bỏ đi cưới vợ Mày oán nên cô thằng em trả thù Giờ là người một nhà Nên chuyện này dễ bưng bít phải không Sang trùng bình nhìn vợ Em giả vô miệng bả hai cái chạy máu răng giùm anh Bà này càng lúc càng quá đáng Ai chịu nói Tôi nói cho bà biết Tôi không dám tự xưng mình là chính nhân quân tử Nhưng tôi không phải là cái hạng người bí ổi Như bà đã dựng chuyện Bà đụng tới tôi Tôi cảnh cáo sẽ cho bà một kết cuộc thê thảm ngay cái hạnh phúc nhỏ nhoi Là túi dạ yên ấm bên con cháu Cũng không có được đâu Mơ ôm một bụng lửa Gật gật đầu nhìn bà ta Biểu môi khinh thị Có chứng cứ gì á, mà nói hai người đã từng cặp bộ Sời, tao thấy hoài Con kia đi chà gạo Lần nào á, nó cũng đỡ gạo lên xe đạp Tự tay ràn rịch cho con kia hết Chuẩn lẽ ra không dám can dự vào chuyện này Nhưng anh cũng không chịu nổi Bật cười lên ha hả <cười> Trời ơi cái bà Làm nhà máy gạo Thì chuyện đỡ gạo lên xe Ràng rịch cho người đi một mình là chuyện đương nhiên. Ủa, nói vậy là tôi có cả đống bồ luôn hay sao? Ông luận lát đầu, quay nhìn những cô bác lớn tuổi, phân trần. <cười> thật không tưởng tượng nổi, trên đời có một kẻ như vậy. Chuyện này con nít cũng không làm, chỉ có những kẻ vô tri mới đơm đạt những chuyện vô tri như vậy. Người như bà ta, sao lại sinh ra được những đứa con ngoan hiền? Thật là lạ. Nếu bà biết phải quấy, thì các con sẽ làm cho bà hạnh phúc về già. Ôi, tiếc thay. Sống trong hoàn cảnh tốt như vậy, mà lại xấu xa thì phải tự trách bản thân mình mà thôi. Anh ba, chị Sáu và chú Bảy làm chứng cho buổi nói chuyện hôm nay. Tôi sẽ đâm đơn lên kiện bà ta về tội phỉ bán, xúc phạm dân phẩm của những người trong gia đình tôi. Tôi mong quý vị ký tên làm chứng dùm. Ông ba nhẹn gợt đầu. Anh yên tâm. Thế gì tôi sẽ nói nấy? Cô Sống Mang cũng tán thành. Phải trị cho bà triệt căng cái tội đạt điều nói bại này mới được. Quá trời quá đất cái miệng. Nói mà không sợ trời đánh. Vợ chồng người ta đang hạnh phúc mà dám gan ly dáng như vậy. Cũng may là mấy cô chú đây thật sự đoàn kết tin tưởng nhau. Không thôi, gieo rắc nghi ngờ trong lòng vợ chồng người ta thì tội nghiệp. Rửa máy xong cho sạch. Thấy vợ chồng người khác xích mích đổ vỡ, chắc bà hả hê lắm hay sao? Chú Út kêu con đem ra quyển giở cho ông luận, tờ đơn kiện được viết xong, trong đó nêu rõ sự việc xảy ra tại nhà chú Út Tú là ông ba nhện, cô sáu mang và anh bảy lụa đều ký tên vô, bà hai trình như không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Lành thay tình hình không thể cứu vãn, nên giận dỗi bỏ mẹ ở lại mà về một mình. Bà hai hoảng hồn, sợ anh em sang hành hung nên te te chạy theo lành bén gót. Lành ra khỏi cửa, cơ mới chạy theo kéo tay lành, nói nhỏ. Nói có khi không phải, nhưng mình thấy lành nên coi đưa bà đi bệnh viện khám coi tâm thần có vấn đề gì không. Chứ tại sao một người bình thường lại có thể làm ra những chuyện rùi bu như vậy chứ? Ông Luận xin lỗi các vị hàng xóm thân cận của chú Úc Tú rồi quay sang nhìn các con mình. Ông chậm chạp quan sát mặt của hai cô con dâu. Xong lệnh cho các con về nhà mình Ông lấy xe chở Trầm về trước Ngồi sau lưng chồng Trầm vòng tay ôm lấy thân hình tráng kiện của ông Thì thầm bên tay ông Mệt mỏi quá hả anh? Ông gợt đầu ca tháng Mới nghe bà nói Anh á, dù không tin cũng say sóng mặt mày Anh sợ tụi nó có biểu hiện gì đó Nên bà mới nói như vậy Ngờ đâu con mụ đàn bà này á, thật là khốn khiếp Phen này, anh không lôi cổ được mụ ta ra chính quyền và lấy sự trong sạch của anh, thì anh không phải là duy luận. Sao lại có hẹn người như vậy không hiểu? Người như bà ta, mà sao sanh ra được ba đứa con ngoan anh ha? Là do lúc trước anh hai còn sống, tính cách anh hai trình giống chú ba trạng, đầu đó rạch rồi. Lúc xưa, mụ ta cũng không quá đáng như bây giờ. Trầm chặt lưỡi. Trời! Nghĩ tay cảnh phải sống chung với người đàn bà như vậy á, Thật khủng khiếp Hẹn chi á, Yến mới bỏ nhà ra đi Cũng may là anh sáng suốt Tách loan ra khỏi bà ta Chứ không thôi á, Cuộc sống của nó tối tăm biết chừng nào Mà có khi á, cũng không phải nữa anh Bà ta biết nhà mình có tiền Lại đi nịnh bợ loan mới ghê chứ Làm giữ với bà ta Anh cũng tội cho ba anh em chung Nhất là nó Nhưng nếu không trị tội mũ Thì sau này Yến và Loan khó sống với hai đứa con trai của mụ đó, em à. Các con gom đủ về rồi, ông luận hỏi trực tiếp Sang. Nói chà nghe, tại sao lại có dư luận như vậy? Sang mỉm cười. cười. Bà ta nói rồi đó cha, đúng là những chuyện đó đều có thật, nhưng cơ đã giải thích rồi. Trầm nói lời Sang. Thật là một kẻ có bộ não không ra gì, bà muốn ly gián gia đình ta, nhưng khó lắm. Mình sống đạo đức, không hổ thẹn lương tâm Thì cay ngay sau sợ chết đứng Mơ triều mến nhìn chồng Dỗ dai cơ Và nói với Trầm Không ly dán được chị em con đâu mẹ Con luôn tin tưởng chồng mình Và chú ba chắc cũng như vậy Con nhận ra chứ Nhìn ra anh hai đối với thêm ba như với em ruột Anh ruột thì sao lại có tình ý với em mình Phải không mẹ Trầm gợt đầu thông cảm Huỳnh siết chặt tay sang. Không ai ly gián anh em mình được hẹn anh hai. Trị con mẹ như vậy cũng còn nhẹ. Ức sức em là dẫn cho bả một trận mới đá cái nư. Kẹt có thằng chung nên thua. Thông cảm nhau rồi, ai về nhà nấy, chuẩn hết sức ngưỡng mộ gia đình vợ của mình. Anh tự nhủ, sau này mình sẽ để tâm sinh ra một bài con và anh sẽ dạy cho chúng yêu thương đoàn kết bảo vệ lẫn nhau như gia đình vợ của anh dạy. Cả đêm hôm đó Sang không trài nào ngủ được Anh cứ thao thức mãi Nằm bên cạnh mơ băn khoăn ôm lấy chồng Vẫn còn tức chuyện hồi chiều sau anh Phải Thật sự anh không hiểu sao Trên đời lại có hạn người như vậy Biết đơm đạt chuyện khó tin Mà cũng chính miệng nói ra Bằng cớ của bà làm anh thấy tức cười Thôi bỏ đi anh à Ghim trong bụng làm chi cho nặng bụng Em và chú ba nó không nghĩ gì thì thôi